Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa đúng lúc Anh nấu súp bắp trứng gà Em lại để mà uống một chút đi Súp bắp trứng gà ư? Cô bước đến Ừ, bởi vì trong tủ lạnh chỉ có bắp đóng hộp và trứng gà Cho nên anh nấu súp bắp trứng gà Anh vừa mới nếm thử Hương vị cũng là không tệ lắm đâu Hương trạch luân thay bà giã múc một chén súp Cả ngày hôm nay Anh thấy em luôn nói không ngừng Không có hương thú ăn uống Không ăn gì cả Uống canh hẳn sẽ không nói là không có hứng chứ? Quả thực là cô không có hứng thú ăn uống, nhưng mà suốt này uống cũng không tệ lắm. Nhìn thấy bà xạo uống giúp anh quả thật rất là cao hứng bởi vì cô thích uống giúp tự mình nấu. Nghe nghe à, thứ bảy tuần này mẹ anh sẽ quay trở về Đài Loan. Vừa nghe đến mẹ chồng ngày kia muốn về Đài Loan, cô có một chút chấn động. Bàn tay đem chén có một chút cứng ngắc, đặt cái chén ở trên bàn. Em không uống nổi, em muốn đi nghỉ. Nhận thấy bà xã tân yêu rất cẩn trương Cường Trạch Luân kéo cô vào lòng Rồi nhẹ nhàng ôm lấy nghe nghe nào đừng cẩn trương Không có việc gì đâu Em cứ tin tưởng vào anh, anh sẽ giải quyết vấn đề Anh muốn giải quyết vấn đề như thế nào đây Phòng nghiên nghiên nhất thời lại cảm thấy sợ hãi Em không cần phải lo lắng Anh sẽ xử lý rất tốt Đừng quên anh làm con trai của ba mẹ Đã hơn 30 năm Anh rất là hiểu mẹ, mọi chuyện cứ để anh lo Anh muốn làm như thế nào Em không muốn giữa anh và mẹ có bất cứ tranh chấp gì cả. Tuyệt đối sẽ không có tranh chấp. Anh cất tiếng cam đan. Như vậy là được rồi. Bởi vì chứng minh anh thật sự có thể xử lý rất tốt chuyện này. Nếu để cho mẹ đón em về nhà, em có phải đã yên tâm rồi hay không? Là do mẹ tôi đón em về nhà ư? Không cần đâu. Như vậy em sẽ rất là sợ Cứ tin tưởng vào ông xã của em đi. Mọi chuyện đều sẽ rất là thuận lợi. Tựa vào trong lòng của ông xã... Cô cảm nhận được một cảm giác yêu thương cùng ấm áp không gì sánh bằng. Có lẽ cô nên tin tưởng vào anh. Đến đây đi, có muốn uống thêm một chút nữa hay không? Bởi vì cả ngày cô đều chưa hề ăn uống bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên sau khi trở về Đài Loan, anh nấu gì đó cho em ăn. Nhớ trước đây lúc ở Mỹ, chỉ cần em đến tìm anh, anh nhất định sẽ làm một vài món ăn Đài Loan trên cống cho em ăn. Cô đương nhiên còn nhớ, tài nghề của anh trước kia cũng đã rất khá rồi. Còn nhớ lần đầu tiên anh xuống bếp nấu vài món ăn cho em ăn hay không? Ở trên mặt của phòng nghiên nghiên có một vệt đỏ hồng. Ừ, không nhớ rõ nữa. Không nhớ rõ vì sao mặt phải đỏ chứ. Cương trách luôn bật cười, chạm vào cỏ má xinh rắn trắng mịn cổ của cô. Mấy ngày này anh không hề được ôm ấp và vớt ve bà xã thân yêu như vậy. Còn nhớ ngày đó cũng là đêm đầu tiên của hai chúng ta. Anh nghĩ rằng cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên được. Loại chuyện đó cũng không cần nhớ cả đời mà. Phòng nghiên nghiên cầm chén xúc Anh vừa đưa cho đặt lại ở trên bàn Được rồi, em uống không được nữa đâu Em... Biết rằng bà xã đang xấu hổ Anh đâu thể nào bỏ qua cơ hội Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của bà xã chứ Thấy cô muốn chạy trốn Anh lập tức ôm chặt lấy cô Anh vẫn còn nhớ rất rõ Hôm đó em cũng giống như là bây giờ Toàn thân cẩn trương đến mức phát xuân Thật sự rất là đáng yêu Em... em đâu có Vốn dĩ còn muốn phản bác lại lời nói của anh. Không ngờ cô vừa mở miệng, những tiếng lấp bắp, ngược lại chứng minh cô đang run rẩy, khiến cho cô xấu hổ lúng túng đến mức không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của bà xã, có cảm giác dường như đã quay lại hiện trường đêm đầu tiên năm đó. Hiện tại, anh cũng giống như lúc đó, mạch máu trương lên nhiệt huyết sôi trào. Trong bầu không khí nóng rực, phỏng nghiên nghiên sao lại không thể cảm nhận được sục vọng của ông xã. Nhưng cô đang mang thai Phải nói với anh sao đây Nhưng bác sĩ cũng không hề nói Phụ nữ có thai không thể cùng chồng hoan ái Nếu như anh ôn nhu một chút mà nói Đột nhiên Hai gò máu của cô nóng bừng lên Phát hiện mình đang suy nghĩ về những chuyện đó Điều đó chứng tỏ kỳ thật Cô cũng muốn ông xã ôm Chính cô cũng bị khắc vọng mãnh liệt kia hù dạ Cho sợ rồi Nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt Bởi là vì gần mực thì đen sau Hại cô hơi một chút Là lại nổi lên ham muốn Nhưng Khương Trạch Luân vẫn nhìn bà xã Thấy cô vừa thẹn thùng Lại giống như tự trách kẻ căn môi dưới vẻ mặt phong phú lại vô cùng đáng yêu Bà xã à? Em rất cuộc là đang suy nghĩ cái gì chứ Mặt lại đỏ bừng như quả táo thế Em, em không sao cả Cô cúi quên mặt nóng bừng xuống Em mau nói đi Vừa mới là đang suy nghĩ cái gì hả khóe miệng của anh nhẹn lên một nụ cười tinh quái Cô biết anh biết rõ Lại còn cố ý hỏi là vô cùng khẩn trương, có một chút liều lĩnh nói, "Nếu như anh vẫn muốn không về, vậy thì chúng ta liền vào trong phòng." Gương mặt tuấn tú của anh cười đến mức hớn hở. "Anh đang cười cái gì chứ?" Nụ cười của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net